xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tiên phong hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyền kiếm lai tập số 220 mọi người nói chuyện thì đừng quên hộ phong bằng những cái like nhé giúp phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tiên phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện kiếm lai đêm nay trần minh an và lục đài sẽ đi phủ đệ hoàng gia dự tiệc Vẫn còn tầm nửa canh giờ mới đến Yến hội. Nguyên ngày hôm nay hai người đã đi dạo chung quanh. Những con đường lớn nhỏ, giếng nước các nơi, Hoàn thị từ đường, Diễn võ trường, Hành hình đài, Phi ưng bảo, Vân vật, Đều đi qua một lần. Đục đài quan sát các thức môn, Các thức, Đục đài quan sát cách thức môn thần Ở trên từng đại môn mỗi nhà. Trần Minh An thì ngẫu nhiên sẽ ngồi xồm người xuống, Yên lặng, Bốc lên một nắm đất. Cho vào miệng ăn Sau khi trở lại viện Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một chuyện Hà quản sự cho chúng ta Tiến vào phi ưng Bảo, Nhất là sắp xếp cho chúng ta ở trong này Có phải có tư tâm gì khác hay không Lục đài gật gật đầu Kế khu sói nốt thổ Quá nửa là phi ưng Bảo Đã cùng được Chữa ngựa chết như ngựa sống Nói không chừng yến hội đêm nay Nếu như chúng ta quyết định không nể mặt nữa Hỏi trách việc này Phi ưng bảo sẽ thẳng thắn công khai, Rồi tiếp theo chắc chắn sẽ giải thích bồi tội, Sau đó đập tiền cho chúng ta, Muốn chúng ta giúp Phi ưng bảo vượt cửa ải khó khăn. Trần Bình An thở dài, Nếu như hai người bọn hắn đạo hạnh thấp kém, Đánh không lại những du hồn đãng quỷ này, Có phải là tối hôm qua đã chết bất đắc kỳ từ, Tại tòa nhà bên kia hay không? Chết thì cũng đã chết rồi, Lấy hai manh chiếu rách cuốn lại, Cho người ném ra khỏi Phi ưng bảo là xong việc mà. Lục Đài dường như là nhìn thấu tâm sự của Trần Bình An, cười nói: đang cảm khái giang hồ hiểm ác, vậy người có nghĩ tới hay không? Khả năng Phi Ưng Bảo cùng với hài nhai kia Đều có nỗi khổ khó nói thành lời. Sau khi nghe bọn họ kể khổ, nói không chừng người sẽ lòng đầy căm phẫn, hăng hái xung phong. Trần Bình An lắc đầu, nhẹ giọng nói: chuyện nào cũng phải có trước có sau, đúng sai vẫn chưa lớn nhỏ, trình tự không thể loạn. Sau đó mới là cân nhắc nặng nhẹ Giới định thiện ác Cuối cùng lựa chọn như thế nào Để làm việc đó Lục đài cười nói Nghe thì đơn giản Nhưng mà để làm được thì không dễ dàng Trần Minh An ư một tiếng Thật sự rất khó Không bao lâu sau Hai huynh bội hoàn thường hoàn thục dắt tay nhau tới Hôm nay hoàn thục Đã thay một bộ y phục màu vàng đậm Duyên dáng yêu kiều hoàn thường vẫn ăn mặc như cũ chỉ là đã bỏ bớt chiếc cung sừng trâu trước lúc đó lục đài hỏi trần bình an có muốn kinh hỉ phi ưng bảo cùng hoàn thục hay không không đợi lục đài nói xong trần bình an đã nghiêm mặt vỗ hồ lô dưỡng kiếm lục đài lập tức im miệng hai tay chắp lại bộ dáng cầu xin tha thứ nơi lan can lầu cao xa xa một vị phụ nhân tâm trạng không tệ nét mặt tỏa dáng Ý cười ôn nụ Đêm qua nghe nữ nhi nói Những chuyện khuê phòng Nói cho vị ngoại hương công tử thanh nhã quý phái Hôm nay đi cùng bằng hữu đăng môn bái phòng Muốn bà làm mẫu thân giúp nàng chấm điểm Phụ nhân cảm thấy thú vị liền đồng ý nhận lời Về phần lời nói đùa Đính hồn từ trong bụng mẹ năm xưa Đừng nói là phi ưng bảo, Không coi là thật Đối phương càng hy vọng căn bản Không có chuyện như vậy Đỡ phải bị liên lụy tới phi ưng bảo đang nghèo túng vô cùng phụ nhân hiền thục vừa nghĩ đến tương lai có một ngày nữ nhi cũng sẽ giống như là mẫu thân là bà vào thời điểm năm tháng tươi đẹp nhất mặc lên người chiếc áo cưới đỏ tươi xinh đẹp nhất gả cho người mình thương yêu nhất phụ nhân vừa vui mừng lại khó tránh khỏi có chút mất mắt mát. phụ nhân hốc mắt đỏ bừng hơi hơi cúi đầu lấy ra một thân, mảnh khăn thiêu hoa nhẹ nhàng lòng khóe mắt Phụ nhân cũng không tự biết Phi ưng bào cũng không có người nhìn thấu Khuôn mặt thất khiếu đồ máu của nàng Xuất hiện vô số vết dạn Răng khắp đây tự như là một món đồ sứ Nứt nhưng mà chưa vỡ Thiền kìm tiểu thư phi ưng bào Hoàn thủng Có tình ý với lục đài Trần Bình An cũng không phải là người mù Tất nhiên nhìn ra được Về phần huynh bội hai người tuy là khách khí thân thiện Nhưng mà trong ánh mắt không xua đi được nét lo lắng Trần Bình An cũng nhìn ra được Xem ra quỷ mị quấy phá nơi đây, gần như là không kiêng đề gì mà tập kích quấy rối phố phường dân chúng, mang đến cho Phi Ưng Bảo mối lò riêng và rắc rối quá lớn. Giang Hồ giới núi cho dù ngươi là hào môn đại phái, đối phó những chuyện kiểu này vẫn đành lực bất tòng tâm. Đoàn người đi tới lầu chính Phi Ưng Bảo. lâu xây khi thế nguy nga, tấm biển câu đối để bút tích danh nhân, môn thần hoa văn cao bằng người hai bên sườn trái phải có sư tử bằng ngọc trắng những điều này thể hiện rõ vinh quang cùng với tình hình phi ưng bảo hoàn thị năm giờ đại sảnh yến khách đèn đúc huy hoàng từng cây nến đỏ to như là cánh tay trẻ con còn đặt rất nhiều cổ vật tranh chữ sơn thủy cỡ lớn đối diện với bức cảnh tượng tiên gia bảo chủ hoàn dương cùng với phu nhân lão quản gia hà nhai cùng với vài vị trưởng mũi hoàn thị ở cửa đại sảnh Cùng ngành hai vị trẻ tuổi hậu sinh lần đầu tiên tấp vị ưng bảo. Đứng phía sau là các tuấn ngạn gia tộc và đệ tử bằng chi Những người này đối với lục đài cùng với Trần Bình An đều tràn ngập tò mò. Dù sao bài ra quang cảnh lớn như vậy, thật hiếm thấy. Lục đài lấy tiếng lòng báo cho Trần Bình An biết. Không đánh kẻ chạy lại, người tin hay không? Phi ưng bảo hoàn thị nếu như cũng đủ thông minh. Sau khi qua được 3 tuần rượu Sẽ chủ động thành tội cùng hai ta Lục đài nhanh chóng mất đi sự nghiêm túc Nhìn quanh bốn phía Nói với tâm hồ của Trần Bình An Đồ cổ cũng không ít Tổ thượng phi ưng bảo ra Rất phóng khoáng Nếu như đặt ở dưới núi Đồng Diệp Châu Coi như không thể Nếu không phải là gặp biến cố Sẽ không thể co đầu rụt cổ đến tận đây Chỉ sợ căn bản Không cần chúng ta lộ diện Đã sớm mời trầm hương quốc Hoặc là tiên sư xung quanh Đến bãi bình đám quy vật này Lục đài trước đó từng đã đề cập Tới thương gia đệ tử hạo nhiên thiên hạ Đưa ra một cách nói tiền cũ Tiền mới Hiệu đổi tiền ngân trang Phần chia cũ mới Có những cửa hiệu lâu đời mấy trăm năm Thậm chí là ngàn năm không ngã Cũng có thế lực mới quật khởi Theo thế giới thời thế Ngân phiếu hai bên phát hành Lưu thông cũng tự nhiên Mà có khác biệt mới cũ theo năm tháng Trước khi ngồi vào chỗ Trần Bình An sâu sắc nhận ra sự khác thường Nơi vị bảo chủ phu nhân kia Cả người khí tức có vẻ mây che sương mù Hơn nữa là loại mây đen, sương đen Rõ ràng dính khí tức dơ bẩn Nhìn sơ thì thấy phụ nhân dung nhan diễm lệ Chăm sóc chủ đáo Thật ra nguyên khí suy kiệt Sắp dầu hết đèn tắt Lục đài không nhìn Dù cô chỉ liếc mắt một cái Tiệc tối không thể nói là Sơn chân hải vị Chỉ là những món ăn thôn quê tôm cá Cộng thêm rau quả theo mùa Hoàn Dương từ đầu tới nuôi Đều không giữ sĩ diện Thực sự rất hạ mình Đến ngày cả Trần Bình An cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Những đệ tự hoàn thị không được tự nhiên Nâng chén uống rượu Và hạ đũa gấp thức ăn Đều qua lo cho có lệ, Thường thường đã bảo chủ đề nghị kính rượu Mới hơi có động tác Chỉ là lục đài đã đoán sai Cho dù yến hội đã gần kết thúc, bảo trù Hoàn Dương cũng không đề cập tới chuyện hai người ngủ lại ở hạng lộng cổ quái. Chỉ nói phi ưng bảo vùng khỉ ho cò gáy, chiếu cố không chu toàn, mong hai vị công tử bỏ qua. Nhưng mà chờ uống xong hấp rượu cuối cùng, người ngoài đều đứng dậy tản đi. Hoàn Dương và phu nhân tự mình dẫn theo Trần bình An, lục đài, du lãm lầu chính. Sau khi đi lên một ban công nơi tầng cao nhất, Thời điểm mọi người cùng nhau đăng cao, trông về phía xa. Hoàn thường và hoàn thục lần lượt lấy ra lễ vật giống nhau, đều để trong gỗ hụp Hoàn dương nói là đồ cổ truyền cổ phi ưng bảo không đáng giá tiền, nhưng mà cũng coi như là hiếm lạ. Một chút quà lễ gặp mặt, không đủ thành ý. Hy vọng hai vị công tử về sau, thường xuyên đến phi ưng bảo làm khách, nhất định quét dọn giường chiếu sẵn sàng đón chào. Lục đài xã giao giọt nước không lọt tìm vút về làn càn mặc niệm nói địa phương tốt vì thế cứ như vậy khách và chủ vui vẻ tàn cuộc hoàn thục muốn đưa hai người đi tới ngõ nhỏ nhưng mà bị hoàn thường tìm cớ giữ lại hoàn thục tuy trong lòng bất mãn nhưng mà cuối cùng vẫn không cố ý rời khỏi lầu chính cô nhìn bóng lưng hai người sóng vài đi trên con đường rộng lớn hoàn thường nhỏ giọng nói tà dương bị trọng thương như vậy sao muội không đi thăm hỏi một chút hoàn thục nhíu mải nói cha và hà gia gia đều nói không cần hành động thiếu suy nghĩ còn lỗ mãng như vậy nếu không phải là tối nay có tiền sư giá lâm phi ưng bảo như thế nào thu thập cục diện rối rắm đào tà dơ là người đã trưởng thành còn quản lý một nửa sự vụ phi ưng bảo như thế nào còn hành động theo cảm tính như vậy mới lăn lộn vài ngày bên ngoài giang hồ đã không biết trời cao đất rộng hoàn thường tức giận nói mặc kệ nói như thế nào tà dương cũng là vì phi ưng bảo chúng ta mới chịu thọng trọng thương muội bất nói mát mẻ đi những lời này nếu như để tà dương nghe thấy sẽ tức giận rời khỏi phi ưng bảo cũng không ai có mặt mũi càn lại muội thực sự không biết mấy năm nay có bao nhiêu danh môn chính phái nhắm tới thiên phú tập võ và tài cán kinh tế của tà dương hoàn thục bữu môi vậy miếu nhỏ không chứa nổi bồ tát lớn rồi phi ưng bảo có thể như thế nào chứ khóc gạo xin đào tà dương lưu lại sao Hoàn thương quay đầu, tàn khốc giáo huấn. Hoàn Thục, sao muội càng nói càng vô liêm gì vậy? Không phải lương tâm muội bị chó ăn rồi đó chứ? Ta dương với muội là thanh mai trúc mã, người một nhà, cùng nhau lớn lên, lại là huynh đệ với ta. Hoàn Thục hốc mắt đỏ bừng, có chút tủi thân và uất ức, lần đầu nhìn thấy ca ca tức giận như thế, run giọng nói. Nhưng mà muội không muốn gả cho ta. Hắn tích muội, nhưng mà muội không thích hắn, muội còn cách nào khác đây? Hoàn thường thở dài, mỗi nhà đều có bản kinh khó đọc, việc này là khúc mắc nan dài. Tựa như hoàn thường không hiểu nổi, vì sao Giang Hồ tiên tử xuất sắc như vậy, lại nhất kiến trung tình thích Đào Tà Dương, mà Đào Tà Dương lại không thích người ta. Vì sao Đào Tà Dương thích mội mụi của mình nhiều năm như vậy, mội mụi vốn nên nước chảy thành sông, hỷ kết lương duyên, lại không thích hắn. Về phần Đào Tà Dương, nếu như thành thân cùng mội mụi, lại có hà lão quản sự vô hình chung giúp đỡ làm chỗ dựa nhiều năm vào nam ra bắc như vậy phi ưng bảo trong ngoài, trong ngoài đều kính phục đào tà dương như vậy tương lai có một ngày phi ưng bảo có thể thay đổi họ hay không hoàn thường ngược lại không suy nghĩ nhiều lắm hoặc có thể nói là không muốn suy nghĩ sâu xa đêm thu mát mẻ tinh hà đắp lánh sao nhiều chi chít tựa như là những nỗi sầu nơi nhân gian buổi tối hôm nay khi trần bình an và lục đài còn chưa đi đến hàng lộng kia trên đường tới ngoài cửa lớn Vi Ưng bảo có một người ngoài địa phương tiên phong đạo cốt đang đi tới chỉ có bảo chủ hoàn dương cùng với quản gia hà nhai lão nhân xuất môn nghênh đón đứng kính cần không khí não nhiệt nhưng mà so với yến hội nghênh đón hai người trẻ tuổi rõ ràng càng thêm thực tế người nghênh diện đi tới là một vị nam tử cao lớn hai mắt tinh quang nở rộ cưỡi một con tuấn mã toàn thân tuyết trắng nhìn mà không ước chừng được tuổi tác cầm ở trong tay phất trần lưng đeo phù lục bài tử bằng gỗ đào phiêu nhiên đi tới hai bên sườn yên ngựa có trèo hai bó cây tùng bách vô cùng kỳ quái một cây phất trần có khắc chữ khứ ưu bảo chủ hoàn dương của với lão nhân hà nhai vội vàng chắp tay cùng ngành thái bình sơn tiên sư nam tử trung niên mỉm cười gật đầu nói không cần khách khí xuống núi hàng yêu trừ ma là điều nhân nghĩa của người bối sơn không đợi hoàn dương mở miệng nam tử dắt ngựa ngẩng đầu nhìn phía trên không tòa thành khí âm sát quả nhiên rất nặng nếu ta đoán không sai phi ưng bảo hắn là vừa mới đổ một cơn mưa to các ngươi phải hiểu được đó không phải là một cơn mưa thu bình thường mà là tà mị quỷ mị chiếm cứ nơi đây đang thi pháp bài trận muốn dạy phi ưng bảo các ngươi đoạn tuyệt tử tôn Hoàn Dương cũng với lão quản sự đưa mắt nhìn nhau Hoàn Dương chấp tại ông quyền này Chỉ cần tiên sư có thể cứu tính mạng hơn 500 nhân khẩu phi ứng bảo ta Phi ứng bảo nguyện ý vì tiên sư tạo sinh tử Giao ra chui bảo đao đinh tuyết tổ tiên Trong lúc vô ý thu hoạch được Còn cháu Hoàn Thị cung phục Thái Bình Sơn Cùng với tiên sư thời gian ít nhất trăm năm Dùng hết khả năng để bảo đáp tiền sư Nam Tử đột nhiên cười lay động phất trần Cứu được rồi nói sao Nếu không một chuyện thiện duyên Sẽ thành thương nhân mua bán Chẳng phải là một thân xú khí bốc hơi tiền Hoàn Dương kích động vạn phần Khóc không thành tiếng nói Tiền sư cao thượng Là Hoàn Dương thất lễ Nam Tử không để ý tới Dẫn người đi về phía trước thể hiện rõ phong phạm thần tiên Ban đêm hôm nay lại có một vị lão nhân phong trần mệt mỏi lồ thôi bái phòng phi ương bảo thiếu chút nữa thì đại môn không mở ra sau lại là bằng hữu của đào tà dương đạo nhân trẻ tuổi hoàng thượng nghe thấy tin tức thì lập tức chạy tới mới tiếp đưa lão nhân vào phi ương bảo tùy tiện ở lại tại một hạng lộng hoàng thượng về mặt áy nấy nhưng mà thực ra lão nhân không hề để tâm trong đêm khuya đi quan sát một lát giữa chừng còn tựa lên miệng giếng ngồi ngồi hương vị Mấy giếng nước Sau khi lão nhân vào phòng ở Ô một tiếng mỗi chân nhón ra một cái Từ trong việc bắn lên trên nóc nhà Đưa mắt nhìn phía một chỗ Cẩn thận quan sát một đắt Sau khi quay về sân Hỏi Phi ưng Bảo đã có cao nhân thỏa chấn Đạo nhân trẻ tuổi ngần người Có phải cao nhân hay không Đệ tử cũng không rõ Chỉ biết là phi ưng Bảo, Hai ngày trước có hai công tử ca trẻ tuổi tới đây Một vị phong độ viên viên thực sự là có vẻ ngoài rất tốt Một vị khác lưng đeo trường kiếm Không thích nói chuyện Lão nhân hỏi Lúc trước người cùng với đào tà dương gặp nạn Hai người kia không ra tay tương trợ sao Hoàng thượng cười khổ nói Là lão quản gia cứu chúng ta Hai người kia không có xuất hiện Lão nhân gật gật đầu Hà nhai quả thực là biết một chút đạo pháp cơ bản nhưng mà so với tấm phù lục hai người dán trên cửa kia còn kém rất xa đạo nhân trẻ tuổi sững sờ tại chỗ hai người đó tuổi tác không tranh lệch mấy so với con trẻ lại cũng đã giống như là sư phụ là tiên sư đạo pháp thông huyền lão nhân cười nhạo nói tuổi trẻ thì làm sao tuổi còn trẻ có thể rời non lấp biển đó mới là tiên sư chân chính giống như ta là sư phụ ngươi gà mờ vậy dựa vào một đống tuổi Mới có được chút đạo hạnh nhỏ nhoi Ở trong mắt tiền già trên núi Trần Chính Căn bản sẽ không được coi là người trong đạo đồng. Hoàng thượng vẫn như cũ không tin tưởng mấy Luôn cảm thấy là sư phụ đạo đức tốt Là thế ngoại cao nhân thực sự không màng danh lợi Không thích thổi phong Mình thần tiên tu vị Lão nhân không nói thêm cái gì nữa So sánh với những tiền già đằng vân giá vũ Ngự phong đi xa Bản thân cả đời người Bao nhiêu tuổi Đều sống trên mình cầu trung quỳ không phải là chuyện gì thoải mái Bên kia Trần Bình An đã ở ngoài cửa viện Rắn một tấm bảo tháp trấn yêu phù Hai người đều không buồn ngủ Nên là trong sân nói chuyện phiếm Trần Bình An thần sắc ngương trọng Lục Đài vẫn như trước cười tùm tìm Ngồi trên ghế ve phẩy cây trúc phiến Trần Bình An vừa muốn nói chuyện Lục Đài đưa tay ngăn cản Trần Bình An đừng nói Nói ra có thể sẽ mất linh Lục Đài nói sang chuyện khác Trêu gẹo nói. Một chiếc pháp bào kim lễ. Trong hồ lộ dưỡng kiếm có hai thành phi kiếm. Một cây phật yêu tác phẩm trật pháp bảo Cho ngày nào đó người ấy chân võ phu thất cảnh. Như vậy sẽ rất cao siêu. Trần Bình An hiểu ý cười. Vui vẻ nói. Những chùa sót trong đó không thể nói cho người ngoài biết. Lục đài thở dài. Có phải người cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao từ trước tới nay ta không cảm thấy mình là một kiếm tú Trần Bình An không vui nói Có cái gì kỳ quái Không phải bởi vì Ngươi sợ độ cao sao Từ lão Long Thành đi đảo huyền Sơn Là cưỡi quế hoa đảo Từ đảo huyền Sơn đến đồng Diệp Châu Là thôn Bảo Kình Vậy ngươi có từng ngồi trên côn thuyền chưa Lục đài mặt đỏ lên Ném trúc phiến trong tay vì hướng Trần Bình An Trần Bình An đưa tay khép lại hai ngón Kẹp nhẹ nhàng xoay tròn Trúc phiến như có sợi tơ giận dắt Bắt đầu xoay tròn Phi hành quanh Trần Bình An một vòng. Quay về bên Lục Đài. Lục Đài tiếp tục lấy, tiếp lấy trúc phiến. Chợt chợt nói. Từ học đến dùng được, rất nhanh đấy. Thuật kiếm sư ngựa kiếm. Ở trang hồ có thể nói là rất thần bí. Nhưng mà đối với Trần Bình An trên thân võ đạo cảnh thứ tư mà nói. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Ngày thu ấm áp. Lục Đài hôm nay ở trong sân một mình ngồi học đánh cờ. Trần Bình An bên cạnh, luyện tập, kiếm thuật chính kinh. Từ sau lần trước, Lục Đài nhận ra Phi ưng bảo, phái đệ tử điều tra. Phi ưng bảo không còn lén nút mạo phạm nữa. Lục Đài nhân khoảnh khắc Trần Bình An dừng lại kiếm giá, đột nhiên hỏi. Trần Bình An, ta dạy cho người chơi cờ nhé. Trần Bình An còn đang vận chuyển cổ tay ở bên kia, tìm tư thế cầm kiếm thích hợp, thông thuật để ứng đối biến chiều, xuất kiếm phải nhanh. Phải không ngừng thay đổi từ chỗ nhỏ. Điều này cũng chung một đạo lý, giống như là thủ pháp khiêu, đao, trong đun gốm. Cực kỳ cao minh, mới nhìn tưởng là bất động, nhưng thực ra không hề. Sau khi nghe thế lục đài đề nghị, Trần Minh An lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, ta từng học nhưng mà chơi không tốt. Thời điểm lần đầu tiên xuất môn du lịch, gặp gỡ cao thủ chơi cờ, ta vẫn là thích xem người khác chơi cờ hơn. Lâm Thủ Nhất, Tạ Tạ, Vu Lộc Quốc sử thiếu niên Cải danh Thôi Đông Xuân Một người đều là kỳ lực thâm hậu Trần Bình An thường xuyên xem cờ Nhưng mà đến ngay cả cờ tốt hay là xấu Xa gần và sâu cạn đều không nhìn được Cho nên tự nhận là không có thiên phú chơi cờ Nhưng mà tựa như nhìn thấy lục đài pha trà Sẽ làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui Trên đường đi tới hướng đại Tùy, Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ chơi cờ Cũng khiến cho Trần Bình An hứng thú không thôi Người chơi cờ ngồi chơi quên mình. Cái loại cảm giác này, Trần Minh An cảm thấy rất đẹp. Lục Đài cũng không dây dưa, cười hỏi. Biết cảnh giới cao nhất của chơi cờ là gì không? Trần Minh An đương nhiên không biết. Lục Đài cầm quân cờ lên đánh xuống, ánh mắt cực nóng. Trước người, không người. Trần Minh An suy nghĩ gật gật đầu. Ờ. Lần này đến phiên Lục Đài cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu lướt mắt nhìn Trần Bình An Người thật sự hiểu à Trần Bình An chậm rãi hành tàu ở trong sân Dồn khí đan điền Quyền ý chút xuống Chợt nhìn sẽ không thấy chút mắt mắt Thật ra đó là cảnh giới Nước sâu không tiếng động Cười nói Có kiếm của một người Còn lão nhân giúp ta Cũng cùng cố võ đạo tam cảnh Quyền cổ ấy cảm giác đều là như vậy Tựa như người nói Trước người không người Cho lục đài từng gặp rất nhiều kỳ nhân mỹ cảnh Chứng kiến trung minh đình thực Hoàng tử quý nhân Tay cầm quạt lông vũ Đầu đội mũ được làm bằng tư xanh Ăn xương uống mây Nhưng mà nhìn Trần Bình An đánh quyền Vẫn là một loại hưởng thụ Nhưng mà lục đài cảm thấy Trần Bình An có thể làm được tốt hơn nữa Hắn đứng lên Hít sâu một hơi Chỉ vào giữa mũi và tai của y Có bốn luồng khí thức màu trắng Chậm rãi phiêu đãng mà ra Nhưng mà không rời khỏi Cũng không biến mất Như là bốn con mãng xà nhỏ Màu trắng Treo ngược ở phía trên mặt vậy Trần Bình An có chút nghi hoặc Không biết lục đài vì sao lại cứ có cử chỉ này Lục đài đi đến trung tâm Chậm dại nói Võ phù thuần túy luyện khí Luyện khí sĩ cũng dưỡng khí luyện khí hô hấp vun nạp Đều không trốn thoát một chữ khí Hơi thở mong manh Ở trên mặt người phàm, phàm phu tục tử Là hình dung một người mệnh không dài lâu nhưng mà đặt ở trên thân kiếm tù là một loại cảnh tượng khác lục đài chậm rãi phun ra một hơi ngưng tụ như là tơ cuối cùng ở trước người y biến thành một thanh kiếm nhỏ lục đài chậm rãi phun ra một hơi khí ngưng tụ như tơ cuối cùng ở trước người của y biến thành một thanh phi kiếm nhỏ gọn lục đài nhẹ nhàng thổi một cái trần bình an trong lòng chấn động nhanh chóng lắc đầu một vạt bạch quang hăng hái xẹt qua bên tài hắn Sau đó vạt bạch quang cực kỳ mảnh khảnh kia Tấn mãnh bay vút vào trong viện tử Không ngừng xé ra từng vạt lưu quang tràn đầy Tràn đầy màu Kéo dài không tiêu tan bện cả tòa nhà Thành giống như là một lồng giam kiếm khí Một lôi trì tràn ngập kiếm khí sắc bén Lục đài dẫm chân một cái Dị tượng nghe mắt tiêu tán Lục đài mỉm cười nói Tuy ta không phải là võ vô thuần túy Nhưng mà biết đạo lý Tràn bình an ngươi luyện quyền như điên Chỉ là một quyền giá bình thường nhất. Sẽ đánh một trăm vạn lần. Cho nên quyền ý tự nhiên mà thành. Nhưng mà thực ra. Người không hiểu chân ý ở trong đó. Lục đài. Mặt hướng về phía trần bình an. Một tay chấp sau. Một tay vươn tới. Bàn tay mở ra. Quyền cái thế gian. Trừ trắng gần cốt khí huyết. Ôn dưỡng hồn phách thần ý. Huyền cơ chân chính. Nằm ở một chỗ chân khí. Không mượn dùng cho thiên địa lực. Ngược lại. Phải sắc lệnh thiên địa, nối tiếp chặt chẽ, chính vì để quyền nhanh, đến không giảng đạo lý. Lục đài vươn một quyền thẳng tắp, nổ lấn rung động, quyền cương tạc liệt, truyền ra tiếng vang như là xé lụa. Lục đài lại ra quyền, hơi hơi nghiêng, từng động tác trượt tới, địa điểm ra quyền cuối cùng vẫn là vị trí ban đầu. Nhưng thanh thế lạc yên không một tiếng động, nhưng mà nắm tay chạm đến không trung, khí cơ vỡ vụt, thanh thế kinh người. Lục Đài lên tiếng giải thích Hai quyền Ta dùng khí lực cùng thần ý giống nhau Trực tiếp dứt khoát một đấm xuất ra Nhìn như là lộ trình ngắn nhất Nhưng mà tựa như là chèo non nội suối Nhanh nhất là tìm đến sơn đạo xuôi ngược dòng đi xuống Người đi theo một đường thẳng Ngược lại sẽ không được nhanh Chỉ cảnh trong truyền thuyết võ đạo chân chính Là mười cảnh tiếp tục hướng lên trên Là võ thần cảnh Đó mới là phong quang thiên tượng Để cho luyện khí sĩ Đều phải cực kỳ hâm mộ cùng với sợ hãi. Lục đài thu hồi nắm đấm. Thở dài. Nhìn phía bầu trời. Ánh mắt hoàng hốt nói. Thiên hạ loạn tượng đã bắt đầu. Trần bình an. Người nhất định phải sống sót. Có thể chống chọi được đến cuối cùng. Sẽ là... Khóe miệng lục đài chảy tơ máu. Nhưng vẫn tiếp tục nói. Người nhất định phải sống sót. Thù vững một vùng. Ngàn vạn không được bị lôi cuốn vào trong đại thế. Phải làm trụ cột vững vàng. Tương lai thiên địa các nơi đồng lực. Trần bình an. Không được tranh lợi hại nhất thời. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi được xa hơn so với tào từ kia. Sẽ trùng kiến trường sinh kiều. Sẽ trở thành đại kiếm tiền. thiên cơ không thể tiết lộ. Đối với luyện khí sĩ tầm thường mà nói. Khả năng chính là một câu nói đùa. Có thể tùy tiện treo ở bên miệng. Nhưng mà âm dương ra thì khác. Người tinh thông bói toán. Đoán tướng số và tinh tưởng thường thường không thể thọ chung chính tầm ngẫu nhiên có cũng chớ hy vọng xa vời con cháu ân trạch thậm chí có khả năng thu không đủ chi tổ tiên thất đức gieo hại hậu nhân ghi chú thọ chung chính tầm là sống thọ và chết tại nhà hết ghi chú trần bình an đã nhìn ra điều không ổn nhẹ giọng quát lục đài đủ rồi lục đài gật gật đầu nâng mu bàn tay lên lau đi vết máu Ngồi trở lại bên cạnh bàn đá Sáng lạn cười nói Nếu ta đã tìm được nơi này Ở phi ưng bào tìm được dương đài Như vậy sau này ngươi cần phải đi du lịch một mình rồi Trần Bình An ngồi bên cạnh y Gật gật đầu Chuyện này kết thúc nơi đây Ta sẽ một mình bắt thượng Ngươi không cần lo Lục đài hỏi Có tính toán gì không Đương nhiên là có chứ Trần Bình An cười nói Gần Chính là tìm một di trì cổ chiến trường tìm kiếm những âm hồn anh linh Sau khi chất của ngưng tụ không tiêu tàn xen luyện tam hồn Củng cố trụ cột võ đạo tứ cảnh Xa Sau khi về quê Tiếp tục cùng với lão nhân học quyền Đi từng bước một cho kiên định Sẽ có thêm khả năng chen chân vào cảnh thứ bảy Lục đài gật gật đầu Không cần quan tâm đến đạo Ta không sao Chút thiên đạo phản công ấy Đệ tử lục thị Xem như là cơm bữa mà thôi. Sau khi Trần Bình An xác nhận lục đài không phải là phùng má, Giả làm người mập mờ mới yên lòng. Sau khi Trần Bình An xác nhận, Lục đài không phải là phùng má, Giả làm người mập mới yên lòng. Hai tay ôm lấy cây ót, Thản nhiên nói. Còn có một việc trước kia từng nghĩ tới. Nhưng mà không kịp làm. Lát một con đường mới quê nhà. Cứ trách cách giam ba dặm, Sẽ có một tòa tương tự hàng đình có tốn bao nhiêu tiền ta cũng không sót. Lục Đài tức giận nói: một con đường mà thôi cũng không tốn bao nhiêu tiền. Khó trách Hải Thanh vì kiếm bản mạng của người này, tên là Trâm Tiêm và Mạch mạng xem ra trời sinh thích phân cao thấp với người khác. Trần Bình An cũng không phân cao thấp cùng y tiếp tục nói: đến quê nhà bên kia, thờ tự mình xử lý hai cửa hàng nơi Kỵ Long Hạng, chỉ cần có thể kiếm tiền. Cho dù là mỗi ngày chỉ thu được có mấy văn tiền Đều được hết Tiếp theo nữa Chính là những tượng thần bị phá hư Ở mộ thần tiên Tuy trước kia có về nhà một chuyến Đã làm được chút chuyện Dựng được rất nhiều lều che, Tu sửa một ít Nhưng mà vẫn không đủ Còn cần chính thức đắp lại kim thân cho chúng nó Đây là nguyên nhân mươi Người mua mấy quyển sách tạc tượng à Đúng vậy Tận được biết nhiều hơn một ít kiêng kỵ và quy củ đỡ khiến hào tâm của mình biến thành chuyện sống lục đài cười nói thật là bận rộn trần bình an thủy chung nhìn phương xa nếu ta lại nói về tương lai xa hơn một chút người có muốn nghe không nói đi nếu như nói chuyện quá kém làm bẩn lỗ tai ta ta sẽ chui đầu vào giếng nước rửa sạch trần bình an không thèm lý tới lời châm chọc của y ta muốn ở bên quê hương lạc vách sơn ở bên ngoài trúc lâu Sẽ có thêm nhiều kiến trúc nữa Trùng trùng mọc lên Từ chân núi Bỏ đi Từ giữa sờn núi Kéo dài mãi đến đỉnh núi Có những người Có những thứ người nói như là Ngói úp Ngói trích thủy Mái cong, Không trang trí Mộng và chốt Đều phải có Trần Bình An nói tới đây Đưa một bàn tay ra Mạnh mẽ hướng lên trên Khoa tay mút chân một chút Lục đài nước mắt xem thường Hùng tâm trang trí Thật đáng sợ trần Bình an có chút nhụt chí lục đài nhanh chóng giơ hai tay được rồi được rồi ngươi tiếp tục nói ta không giễu cợt ngươi là được mà trần Bình an lúc này mới tiếp tục nói ta muốn mua rất nhiều tàng thư tam giáo thánh nhân chư tử bách gia tiên hiền giấy bút nếu phải có một chút đều phải có một chút trước khi ly châu động thiên vỡ vụn loại phố phường giống như là ngõ nê bình nhà ta một quyển sách rất khó có được chắc chắn người không thể tưởng tượng được So với một miếng vạc bạc vụn còn khó hơn Ta muốn ở trên núi, Đại lâu tiểu lâu Cất chứa thật nhiều linh khí pháp bảo Có muốn thu thập đặc sản quốc gia các nơi thiên hạ, Tương tự như là cầm tú địa y Cùng trọi gà chén của thải y quốc vậy Cũng sẽ nuôi dưỡng một ít Linh tinh cổ quái Hoạt mát đáng yêu Tinh mị giúp trang điểm cho người khác Tiểu tử mở đón khách hàng Chắp tay đứng ở cành cây Nơi bồn hoa kia Kỳ hoa dị thảo Núi cao nước chảy Đình đại các. Mậu Lâm Tu Trúc Mỗi ngày đều sẽ có biển mây sương núi Giống như là Hà Giang, ủa Sang Lý Bảo Bình, Lý Hòe Có thể ở bên trong đó đọc sách Lâm Thủ Nhất có thể dốc lòng tu đạo vu Lộc cũng có thể Lấy võ đạo đăng đỉnh Cùng với lão nhân họ thôi Thỉnh thoảng quyền pháp quyền thuật Bên đó tạ tạ có thể Không cần phải chịu đựng thôi đông sơn khi dễ Tiểu đồng áo xanh Cùng với nữ váy hồng phấn Có thể ở bên đó muốn tu hành gì thì tu hành muốn nhàn hạ thì nhàn hạ có con nương tên là nguyễn tú có thể thường xuyên tới nhà ta làm khách ta có thể lấy ra điểm tâm so chính cửa hàng mình để đãi khách mỗi lần đến mùng 1 mười lăm sẽ có rất nhiều dân chúng đi sơn thần miếu lạc vách sơn tháp hương ta muốn làm cho sơn thần đạo càng rộng hơn cũng lát đá xanh giống như là phố phúc lộc ngõ đào diệp trời mưa còn không sợ lầy lội dính hài. ở sơn thần miếu chuẩn bị sẵn rất nhiều áo tơi mũ trúc cho dù lâm thời trời mưa dân chúng cũng không sợ mượn đi xuống núi là được lần sau tới tháp hương sẽ trả lại mặc kệ thiên hạ thế nào rơi núi có cách sống như thế nào trên núi nơi khác là như thế nào ta hy vọng ở bên chỗ ta người người tương thân tương ái mỗi ngày đều trôi qua như là thư thái một chút ta hy vọng mình cùng người bên cạnh không cần giống lưu tiện dương lần đó cảm giác cái gì cũng đều không làm được mà là thời điểm chúng ta chiếm đạo lý người khác không nghe vậy sẽ buộc họ phải nghe mặc kệ là dựa vào nắm tay Vẫn là dựa vào kiếm. Lục Đài vẫn im lặng lắng nghe. Tự như là tận mắt nhìn thấy. Trần Minh An đang đắp người tuyến cho chính mình giữa trời hè. Lục Đài lúc ấy chỉ chỉ bên kia cửa viện. Nói rắn tấm bào tháp trấn yêu phủ lên rồi. Ngoài cửa là giang hồ. Trong cửa đã là sơn thượng, Khiến Trần Minh An nói muốn uống rượu. Sau đó phi ưng bảo náo nhiệt hành lên. Náo nhiệt còn có nhân khí. So với trước đó kiểu không khí an tường gần như là tĩnh mịch nặng nề. Lúc này Phi ứng bảo rõ ràng, càng làm cho người ta an tâm hơn. Bởi vì hai vị cao nhân ngoại hương đến Phi ứng bảo này, không phải loại đại hiệp du lịch bốn phương, mà Phi ưng bảo quen thuộc, hoặc là tông sư đại danh đình đình, mà là thần thần đạo đạo, so với hà lão phu tử, có đồ cổ quái, càng làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm hơn. Vị nam tử trung niên, do bảo chủ thịnh tình mời đến kia dắt bạch mã đi giữa phố lớn ngõ nhỏ phi ưng bảo hai sườn yên ngựa treo hai bó lớn cây tùng bách mỗi lần người ngựa dừng bước nam tử cầm trong tay phất trần sẽ đốt cháy một nhánh cây cũng không thấy hắn sử dụng đá lửa hai ngón tay trà trà một cái nhánh cây tùng bách sẽ bốc cháy lên nổi lên từng trận mùi thơm ngắt lượn lờ lên không dân chúng phi ưng bảo tụm vào quan sát từ xa Trong đó có vài lão già tóc bạc có chút hiểu biết Về lão hoàng lịch Bắt đầu khoe khoang học vấn của mình Nói cái này gọi là đình liệu Là môn thuật pháp tiên gia khó lường Có thể trừ tà khư uế Bởi vì Tùng là đứng đầu vạn mộc Được vinh danh là thập bát công Tương đương với quốc công gia triều đình Bách, Lục, Bách thụ lại là hầu gia gần với Tùng Mộc Nhất là một vài Tùng Bách nơi danh Sơn Đại nhạc Rất hiếm quý Cho nên thiếu đốt Tùng Bách phối hợp khẩu quyết tiền ra có thể thông thần. so với nam tử cao lớn sở hữu phất trần bạch mã, bởi vì lão nhân đôi thôi khác, có vẻ tục khí hơn, nhìn bề ngoài không thể so được với nhau. thủ đoạn cũng lộ ra vẻ quê mùa thô thiển, cho nên dân chúng vi ương bảo chạy tới giúp vui, học hỏi kiến thức. thật sự không nhiều lắm. thân phận lão nhân nghe nói là sư phụ của đạo nhân trẻ tuổi hoàng thượng, là một đạo sĩ cư sơn, là bạn bè trên giang hồ của lão bảo chủ. Lần này lão nhân ra ở trên núi Bấm tay tính toán Đoán chắc phi ưng bào gặp nạn Mới xuống núi tới đây Giúp đỡ cầu phúc tiêu tài Lão nhân đồi thôi lại không mặc Đạo bào trên người Cũng không vẽ bùa đạp cương Chỉ là kêu người ta bắt bảy 8 con gà trống Lần đợt treo tại đại môn Cửa từ đường, giếng nước sân dạy võ các nơi của phi ưng bào Sau đó suốt ngày nhìn chằm chằm Những con gà trống cổ này Ở bên hồng cho một gói to Chứa đầy gạo nếp Còn có một bình nước sạch, nước bên trong phục vụ những con gà trống này. Không phải là nước giếng phi ương bào hàng ngày dùng để uống, mà là nước sơn tuyền do đệ tử Hoàng thượng từ rừng sâu xa lấy về. Trần Bình An và Lục Đài mỗi người đi một ngả Lục Đài thích xem người được gọi là Thái Bình Sơn Tiên Sư Già Thần Già Quỷ kia. Trần Bình An thì đi quan sát thủ pháp của lão nhân. Người thường náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Trần Bình An thuộc dạng người giữa hai người. Tuy không hiểu rõ lắm hành vi sâu xa này của lão nhân Nhưng có thể xác định Mỗi chỗ sau khi treo gà trống lên Âm phòng sát khí sẽ nhạt bớt vài phần Giống như là hai quân đối chọi Một bên tránh đi một mũi nhọn Chẳng qua loại bước lui này Cũng không có thương vong Kẻ trốn đang âm thầm tích lũy khí thế mà thôi Thời điểm lão nhân cho gà trống ăn gạo nếp vào nước sạch Từ sắc mặt đầy lo lắng của ông Có thể nhận thấy Lão đạo nhân cũng nhìn ra manh mối Tâm trạng không thoải mái Về phần vị nam tử, cầm phất trần rêu dao khắp nơi kia, thần sắc tự đắc, như là trong nháy mắt, muốn biến tất cả tai họa nơi đây, hóa thành cho bụi. Huynh bụi, hoàn thượng hoàn thục, phụ trách mở đường cho người này. Đào tà dương sắc mặt tái nhật, thường xuyên ho khan, chỉ cùng với hoàng thượng đi theo theo sau lão đạo nhân. Lục đài vẫn chưa nói rõ hai người, đạo hạnh cao thấp, chỉ nói nam tử kia khẳng định không phải là cái gì, đồng Diệp Châu, Thái Bình Sơn, luyện khí sĩ và lão nhân đôi thôi là vị đạo nhân sơn cư danh xứng với tử chỉ quan tâm chú ý tìm tòi học đạo nhân trí tự an ở gần sơn thủy thái bình sơn là đại tông môn số một trung bộ đồng diệp châu so với phủ kê tông chỉ mạnh hơn không kém chỉ là lánh đời đến gần như mức độ chán đời cực ít có tu sĩ xuống núi ra ngoài là nội ngoại đan pháp tập đại thành giả lục đài ở trung thổ thần châu còn nghe thấy chỉ là trên thế gian danh khí xa xa không bằng hai tông đồng diệp ngọc khuê tông hai ngày yên lặng tường hòa đã trôi qua cho dù là dân chúng phi ưng bảo ở nơi phố phường hạng Lộc cũng đã nhận ra sắc trời khác thường thời điểm bình minh lẽ ra phải mặt trời mọc lên ở phương đông mặt trời trên đỉnh đầu phi ưng bảo lại là mây đen quay cuồng tầng tầng lớp lớp như là vật còn sống đang nương nanh mũ vút phi ưng bảo ép tới nỗi mọi người trong lòng nặng trịch lão quản sự hà nhay, đảm nhiệm tiên sinh dạy học dặn dò hôm nay học thục không cần đi học muốn bọn trẻ chạy nhanh về nhà để cho đám chỉ đồng học vỡ lòng hoan hô một trận trên đường trở về kết bạn thành đàn chỉ trò đối với mây đen này nói cái này giống một con rít nói cái kia giống một con trâu cuối cùng nhìn thấy mây đen giống như là gương mặt dữ tợn một cô gái khiến cho bọn nhỏ sợ tới mức nhất thời bỏ chạy tán loạn, chạy nhanh vào trong nhà Trần Bình An ở trong sân luyện tập quyền thông sau phát hiện hiện tượng biến hóa kỳ lạ Lục đài ngồi bên cạnh bàn ghế đá yên lặng Bấm đốt ngón tay thổi diễn thân sắc tự nhiên Thời điểm ban ngày lẽ ra phải Mặt trời treo cao Chiếu sáng lại u tối như đêm khuya Ánh mắt ánh mặt trời thực sự Không thể chiều tới một góc của phi ưng bảo Trần Bình An lại nghe thấy bên ngoài ngõ nhỏ Có tiếng cười vui âm trầm Bay tới bay đi Trần Bình An dừng lại quyền thông Chạy tới cửa ra xoay người ngẩng đầu lên thấy tấm chấn yêu phù chất liệu bình thường theo sự đổi thay trong những ngày này phù đảm ẩn chứa linh khí cũng đang không ngừng trôi đi đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng một lá bùa nguyên bản màu vàng mới tình nhìn như là câu đối xuân đã dán hơn nửa năm phai màu nghiêm trọng cực kỳ nhăn nhúng còn có mấy chỗ bị thẩm thấu khối mực đen khó trách đám âm vật quỷ mị kia dám can đảm hiện thân khiêu khích À, mình nghĩ đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé Xin chào